Phần 8, 10. Cùng lúc đó, đế đô, tư gia, tư lão phu nhân đang ở trong phòng khách uống trà. Tần Nhược Hy cùng một thành viên ban giám đốc trong công ty vẻ mặt vội vã chạy tới. Hai người tại sao lại tới đây vào lúc này? Tư lão phu nhân xoa chán, vẻ mặt có chút mỏi mệt hỏi. Cũng không biết thế nào mà cả ngày nay, bà luôn cảm thấy tinh thần có chút không tập trung. Lúc này nhìn thấy Tần Nhược Hy cùng một nguyên lão cấp cao trong công ty đến tìm, nhất thời dâng lên một phổng dự cảm không tốt. Tần Nhược Hy nhìn về phía thành viên ban giám đốc đứng bên cạnh mình, sắc mặt người đó như đang phân vân có nên nói ra hay không, đây là chuyện cực kỳ khó có thể mở miệng. Cuối cùng nhìn Tần Nhược Hy nói: "Tiểu thư Nhược Hy, vẫn là cô nói thì tốt hơn a." Tần Nhược Hy do dự trong chốc lát, sau đó quyết định nên nói thì tốt hơn, rốt cục mở miệng nói: Bà nội, cháu có chuyện quan trọng muốn trao đổi cùng bà, nhưng mà sau khi bà nghe xong, nhất định phải bình tĩnh, không nên quá kích động. Lão phu nhân nghe vậy, chân mày nhất thời nhíu lại, chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy? Ừm, Tần Nhược Hi hít sâu một hơi rồi nói, là A cửu, anh ấy xảy ra chuyện rồi. Lão phu nhân nhất thời thay đổi sắc mặt, âm thanh vội vàng truy hỏi, tiểu cửu, tiểu cửu nó thế nào? Tần Như Kỳ trầm giọng mở miệng nói, đoàn người của A Cửu tại nước Vi bị một thế lực không rõ bao vây. Với dịch phát ra tín hiệu cầu cứu, chúng cháu đã lập tức nhanh chóng điều đi cứu viện, nhưng không nghĩ tới là cổ thế lực kia lai lịch không nhỏ, toàn bộ nước Vi đều ở dưới thế lực của hắn, người của chúng ta căn bản không nắm được vị trí cụ thể của bọn họ, tin tức của hứa dịch ở bên kia cũng bị cắt đứt, truyền ra không được. Chúng cháu bây giờ đã hoàn toàn mất đi tin tức bên kia rồi. Mấy người tư giả Hàn vào lúc này đã hoàn toàn mất liên lạc, không rõ tung tích, sinh tử không biết được, mặc dù lo lắng lão phu nhân sẽ chịu không nổi, nhưng chuyện lớn như vậy, nếu bọn họ dám gạt bà thì. Trong nháy mắt tần nhiệt khi vừa nói đến đây, lão phu nhân đột nhiên đứng lên, nhưng chỉ mới đứng dậy được một chút liền vì tin tức này mà giận tới kích động quá lớn làm bà ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Bà nội Lão phu nhân. Lão phu nhân đột nhiên té xỉu, phòng khách trong nháy mắt hỗn loạn. Tần Nhược Hi một bên cho quản gia đi kêu bác sĩ gia đình đến, một bên vội vàng đi theo lão phu nhân vào bên trong. Một lúc sau lão phu nhân mới tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại liền kích động níu lấy quần áo của Tần Nhược Hi, "Cháu, cháu nói cái gì? Nhược Hi, cháu mới vừa nói cái gì? A cửu bọn họ bị người khác hãm hại sao?" Trước mắt đúng là như vậy. Tần Nhược y sắc mặt nặng nề, mí mắt bên dưới cũng đã thâm quầng. Hiển nhiên đã một đêm chưa ngủ. Trên mặt của lão phu nhân một mảnh âm trầm, là ai dám động thủ với người của tư gia chúng ta như vậy chứ? Là một tổ chức có tên là Thí Huyết Minh, cùng tư gia chúng ta không chút dính líu gì, cháu đoán chắc là có người thuê họ để ám hại chúng ta." Tần Nhược y trả lời. Nghe được ba chữ Thí Huyết Minh, Trong nháy mắt sắc mặt của lão phu nhân càng thêm tái nhợt, hiển nhiên cũng từng nghe qua tin đồn có liên quan đến tổ chức kia. Là ai có thâm cừu đại hận gì, vì muốn đối phó với tư gia mà có thể thuê tổ chức nổi tiếng khát máu như vậy chứ? Vốn là bà còn đang suy đoán, mục đích của đối phương có thể là vì những thiết bị đắt giá kia, hoặc là vì muốn phá hỏng lần giao dịch quan trọng này mà ra tay. Từ nhìn lại, chuyện này rõ ràng chính là muốn sếp đặt đẩy tiểu cửu vào chỗ chết. Lúc này, lão phu nhân đột nhiên nghĩ tới lúc trước thấm du đến nói chuyện cùng bà, nói trước khi đi, hoãn oẳn một mực quấn lấy tiểu cửu, cố gắng ngăn cản tiểu cửu rời đi, còn nói nằm mơ thấy hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó bà chỉ cho rằng là tiểu nha đầu tùy hứng không hiểu chuyện, tùy tiện tìm cớ không muốn để cho bạn trai đi công tác lâu như vậy thôi. Ai ngờ, A cửu lại thực sự gặp phải nguy hiểm. Bởi vì thương thế của Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh rất nặng nên việc đầu tiên khi về nước chính là tìm một nơi gần đó chữa trị cho bọn họ. Chờ thu xếp ổn thỏa, bọn họ sớm đã tò mò không chịu được, lúc này mọi người rốt cuộc có thể nghe được lời giải thích đầu đuôi sự việc từ thập nhất. Thập nhất nhìn từng người một đang nhìn chăm chú vào mình, bắt đầu nói, khi đó, chúng tôi quả thật đã đem tiểu thư oản oản đưa đến nơi an toàn, nhưng sau khi đến nơi đó Tiểu thư oẳn oẳn lại đột nhiên cự tuyệt không muốn rời đi. Cự tuyệt rời đi sao? Cửa dịch lẩm bẩm. Vâng, khi đó chúng tôi đều rất tức giận, lúc ở khách sạn, dưới tình huống nguy hiểm phải chạy trối chết như thế mà cô ấy còn muốn mang theo cái dương đựng quần áo cùng đồ trang điểm của mình, chúng tôi còn tưởng rằng lần này cô lại muốn giở chứng, thật không nghĩ đến là. Nhớ lại lúc đó, Giọng nói của thập nhất vẫn như cũ có chút kích động, cô ấy cố ý muốn chúng tôi mang theo cái dương kia cùng đi, tất cả đều là đồ dùng để ngụy trang thành Death Souls. Lưu ảnh, hứa dịch cùng đội hỗ vệ tất cả mọi người nghe vậy đều chố mắt nhìn nhau. Cái dương đen to lớn mà Diệp ẩn ẩn nhất mực xem là bảo bối thế nhưng bên trong lại chính là mấy đồ hóa trang này sao? Lưu ảnh lập tức hỏi, vậy vũ khí vòng kim ti của hác quả phụ thì sao? thấp nhất sờ mũi một cái đáp, a m, theo lời của tiểu thư oản oản nói thì đều là đồ trên mạng tốn cũng không ít tiền mới mua được. Những thứ quần áo kia tất cả cũng đều là mua trên mạng, nhưng bởi vì mua quá nhiều, nên người ta bán giá sỉ, một cái không tới 100 tệ. Biểu tình của tất cả mọi người lúc này Diệp Bản hoàn toàn thế nhưng lại lên mạng mua được một nhóm đạo cụ giá rẻ hơn nữa lại có thể dọa được Thí Huệ Minh, tổ chức mà người khác vừa nghe tên thôi đã sợ mất mật. Nếu không phải là bọn họ mới vừa chứng kiến qua hết thảy mọi chuyện thì quả thật là giống như đang nghe chuyện hài. Nhưng vấn đề là, cô ấy làm sao lại biết thông tin của Death Roses rõ ràng như thế, ngay cả thân phận thật của cây cũng biết được, thậm chí còn chuẩn bị xong kế hoạch này nữa chứ. Có người mở miệng hỏi: Đây đại khái cũng là nghi vấn của tất cả mọi người. Thập nhất giang tay ra, cái này sao? Tôi cũng không biết. Lúc này, Tống Tĩnh bên cạnh thân thể để Trần, toàn thân trên dưới đều là băng gạc, ho nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói, "Khụ, cái đó, chẳng lẽ cô ấy lại biết trước được sự việc sẽ xảy ra?" Nhắc tới điều này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút không thể tin được. Ngày đầu tiên tới nơi này, Diệp Oản Oản cũng đã nói Lưu Ảnh sẽ có hoa sát thân, tới ngày thứ 3, Diệp Oản Oản còn nói Tống Tĩnh có kiếp đào hoa, thậm chí trước khi tới nơi này, cô đã từng nói qua không biết bao nhiêu lần ông chủ đi xã lần này sẽ có nguy hiểm. Mỗi một sự việc cô ấy đoán, mỗi một cái tất cả đều linh nghiệm. Lợi hại. Tôi đột nhiên phát hiện, những điều mà tiểu thư Oản Oản nói đến nay dường như tất cả đều thành sự thật. Cái này cũng quá thần kỳ đi. 666. Không hổ là người phụ nữ mà ông chủ chúng ta coi trọng, quả nhiên không tầm thường. Mọi người rối rít cảm thán không thôi, nhưng đương nhiên cũng có người trong lòng vẫn tồn tại nghi ngờ, nào có người nào thực sự có thể biết trước số mạng của người khác như vậy được? Hoàn toàn chỉ là một cô gái bình thường yếu đuối, từ đâu mà cô biết được những thứ tin tức cực kỳ bí mật này chứ? Nghe xong lời giải thích của Thập Nhất, thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, vị dịch khẽ mắt nhìn phía mọi người mở miệng nói, "Hất luật tiểu thư hoàn hoàn làm sao biết được hết thảy những chuyện này, nhưng chúng ta có thể khẳng định là cô ấy muốn giúp chúng ta, cứu mạng của tất cả mọi người, chắc chắn sẽ không có ác ý." Quả thật như thế, nếu như không phải là cô ấy đến đúng lúc, bọn họ cũng đã sớm mất mạng từ lâu. Nghe được câu nói này của Hứa Dịch, một tia nghi ngờ trong lòng mọi người cũng đã không còn nữa, nhất là tiểu đội ám vệ đi theo Diệp hoàn hoàn. nhau trải qua sinh tử vừa rồi, lại còn phối hợp ăn ý với nhau cứu mọi người khỏi hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Càng không có bất kỳ lý do hoài nghi nào, Diệp Ảnh Ảnh rõ ràng có thể lựa chọn bỏ lại bọn họ, nhưng lại lựa chọn trở lại cứu người. Chỉ bằng một điểm này thôi đã đáng được bọn họ kính nể. càng để cho bọn họ thán phục hơn chính là Oản Oản chỉ là một cô gái thế mà ở dưới tình huống một sống một còn này so với bọn hắn những ám vệ được nghiêm chỉnh huấn luyện còn bình tĩnh hơn rất nhiều, toàn bộ hành trình đều chỉ huy bọn họ rất tốt, tự mình khống chế toàn cục giúp bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Đối với lời nói của bọn đứa dịch, Như ảnh không cách nào phản bác được. Hắn cũng coi như là đội trưởng nhưng lại không thể bảo vệ được ông chủ của mình, thậm chí ngay cả thuộc hạ của mình cũng không bảo hộ được. Nếu như không phải là hoàn toàn kịp thời xuất hiện, thì lúc này Tống Tĩnh đã là một phù thi thể rồi, lúc đó cả đời này hắn cũng sẽ không thể nào tha thứ được cho chính mình. Diệp Hoãn Toản đã cứu tất cả tính mạng bọn họ, về điểm này, hắn không còn lời nào để phản bác. Bên trong phòng ngủ, Diệp Hoãn Toản vừa mới cho Tư Gia Hàn uống thuốc xong, đang thay quần áo cho anh. Tư Gia Hàn vào lúc ngủ say, trông thật yên tĩnh không có loại hơi thở thường ngày làm người ta sợ hãi. Bộ dáng này khiến cho người đàn ông mạnh mẽ như vậy mà giờ đây nhìn lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô hại mà nhẹ nhàng. Đã trôi qua cả một ngày rồi nhưng tứ giả Hàn hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhớ đến chuyện kiếp trước tứ giả Hàn hôn mê suốt 3 tháng trời, thiếu chút nữa thì đã không chịu đựng nổi, lần này may là không có bị thương nặng. Nhưng từ sâu trong thân thể của Tư Giả Hàn đã có bệnh tiềm ẩn rồi nên trận ốm này đối với thân thể của anh vẫn mang lại tổn thương rất lớn, cũng là tai họa cực lớn. Cũng không biết lần này anh hôn mê bao lâu mới có thể tỉnh. Diệp Oản Oản đang thất thần, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, một người hộ vệ bưng thức ăn đi vào. "Tiểu thư Oản Oản, ăn một chút gì đi." Người hộ vệ đối đãi với cô rõ ràng so trước kia có chỗ không giống nhau. Ngày trước những thuộc hạ này của Lưu Ảnh ngoài mặt đương nhiên sẽ không thể hiện ra điều gì với cô, nhưng trong ánh mắt thể hiện đầy vẻ lạnh lùng và giễu cợt không cách nào che giấu. "Được, cảm ơn, để ở đó đi." Người hộ vệ đem thức ăn bày ra, nhưng lại không rời đích ngay, mà đứng tại chỗ, như muốn nói rồi lại thôi. "Thế nào còn có việc gì sao?" Diệp Oản Oản thấy vậy, mở miệng hỏi. Người hộ vệ hơi đỏ mặt, dường như có chút ngượng ngùng. do dự gãi đầu một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, không có việc gì không có việc gì, là cái đó, cái đó, tiểu thư hoàn toàn, cô có thể giúp tôi xem một quẻ không? Diệp Oản Oản sững sờ, ha, giúp hắn làm gì? Người hộ vệ vội vàng nói, tiểu thư cứ đưa ra giá, tôi sẽ trả đủ, không cần phải hạ giá cho tôi đâu. Diệp Oản Oản, cô lúc nào thì đã hành nghề bói toán rồi vậy? Có thể có thể không, người hộ vệ một mặt mong đợi hỏi. Diệp hoàn hoàn nhất thời không biết nói gì, xem ra là mấy lần trước cô Ngụy Trang bước người quá thành công cho nên những người này mới có thể tin tưởng cô, nghĩ cô có thể coi được số mạng của người khác. Những việc cô nói, những việc cô làm so với xem bói thì chuẩn xác hơn nhiều, nhưng vấn đề là không phải tương lai của ai cô cũng biết a. Ví dụ như người trước mắt này, nhìn khuôn mặt trước mắt cực kỳ lạ, Trong trí nhớ của cô không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến người này, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể thuận miệng qua loa lấy lệ nói: "A m, tôi có quy củ, tôi chỉ có thể xem cho người hữu duyên với mình mà thôi." Vì phần rút cuộc như thế nào mới tính là hữu duyên, đây còn không phải là do định mệnh sao? Người hộ vệ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là mặt đầy thất vọng đi ra ngoài. Lúc này, cánh cửa truyền tới một tiếng cười khẽ, "Tiểu thư Hoản Hoản" Vậy có thể coi cho tôi một quẻ không? Hứa Dịch cũng không biết đến đây lúc nào, đi từ cửa vào. Nhìn người tới, Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, "Hứa Dịch." Diệp Hoàn Hoàn cười nói, "Trợ lý Hứa lại giễu cợt tôi rồi, chẳng qua tôi chỉ là trêu chọc bọn họ thôi, sao tôi có thể thật sự coi được số mạng người khác như vậy a? Nếu tôi có thể coi được số mạng, còn có thể lăn lộn đến thảm như vậy sao?" Trên thực tế, Hứa Dịch được coi như là một trong những trở thủ đặc lực cùng người thân cận nhất của Tư Dạ Hàn, vận mệnh của Hứa Dịch cô vô cùng rõ ràng. Lúc này, không biết nhớ lại cái gì, vẻ mặt của Dịch hoàn toàn đột nhiên trở nên cứng lại. Gần đây cô đang một mực dồn dập chuyện của Tư Dạ Hàn, cũng không có chú ý đến cái khác. Bây giờ được Hứa Dịch nhắc tới như vậy cô mới nhớ, kết quả kiếp trước của Hứa Dịch dường như rất bi thảm. Hơn nữa Nếu như cô nhớ không lầm, nguyên nhân tạo thành bi kịch của Hứa Dịch là do chuyện tư gia Hàn bị cướp giết lần này mà ra. Kiếp trước tư gia Hàn bị cướp giết, là chuyện lớn như vậy, tư gia đương nhiên muốn điều tra kẻ thủ phạm. Tra một cái, cuối cùng tra được một chuyện, công ty có nội gián. Mà trong lúc này nội gián chính là Hứa Dịch phụ tá đắc lực được tín nhiệm nhất của tư gia Hàn. bởi vì địa vị và sức ảnh hưởng của hứa dịch khi đó làm toàn bộ tư gia bị kinh động. Khi đó tư gia Hàn đang ở trạng thái hôn mê, người xử lý sự việc này chính là lão phu nhân. Quản lý cấp cao của công ty cùng với nguyên lão trong gia tộc, nhiều nhân viên nội bộ cấp cao kết hợp xem xét, cuối cùng quyết định chứng cớ đó là xác thật. Thiết bị bị phá, ngay cả đội hộ vệ cùng ám vệ đều tổn thất nặng nề, vô số người bị thương, tư gia Hàn vẫn hôn mê bất tỉnh. Tội danh vô cùng lớn đủ để cho tứ gia sử dụng hình phạt tàn khốc đối với người phản bội hứa dịch này. Lúc đó hứa dịch liều chết giải thích, cầu người khắp nơi phủ nhận hết mọi chuyện, nhưng dưới những loại chứng cứ như vậy, không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn, đứng về phía hắn cả. Cuối cùng, hứa dịch tứ cố vô thân, cả hứa gia đều bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có hứa dịch may mắn chạy thoát. nhưng đối với Hứa Dịch mà nói chuyện một bình bình còn sống so với chết còn thắm khổ hơn. Hắn mãi mãi mang tội danh phản bội rửa không sạch, chịu đau đớn từ chuyện người thân bị tiêu diệt toàn bộ, cuộc đời còn lại đều ở trong thắm khổ cực cùng. Diệp hoàn hoàn nhớ đến lúc Tư Gia Hàn tìm tới hắn, Hứa Dịch bên đùi phải bị tàn tật, một thân lam lũ mà nằm ở dưới chân cầu, cả người cũng đã điên điên khùng khùng, tinh thần không rõ. Mặc dù sau khi Tư Giả Hàn tỉnh lại đã tra ra thủ phạm thật sự phía sau màn kịch đó, nhưng tất cả những thứ này đối với Hứa Dịch mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Sau đó, Tư Giả Hàn nhận Hứa Dịch trở về, phái người trong nom chữa trị, nhưng cũng không lâu sau đó, vào một ngày bầu trời đen kịt một cơn mưa to như thác đổ, Hứa Dịch biến mất, từ đó cũng không còn xuất hiện nữa, không biết sống chết ra sao. Từ đó về sau, Bên cạnh Tư gia Hàn không còn người nào thân cận như thế nữa, tên của Hứa Dịch trở thành cấm kỵ mà tất cả mọi người không ai dám nhắc tới. Cho nên nói, kết quả kiếp trước của Hứa Dịch thật sự là rất thảm, không phải loại bi thảm bình thường mà người khác có thể chịu được. Thời điểm ở kiếp trước, hết thảy công việc của cô tất cả đều do Hứa Dịch phụ trách, khi đó cô cơ hồ mỗi ngày đều không ngừng gây chuyện với Mộc, người dọn dẹp cục diện rối rắm đó mãi mãi cũng chỉ có Hứa Dịch mà thôi. Mặc dù Hứa Dịch đối với cô cũng có chút thái độ phòng bị, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tận chức trách, còn giúp cô lờ gạt dấu diếm không ít chuyện, ngoài ra còn hết sức cố gắng muốn hóa giải hiểu lầm cùng mâu thuẫn giữa cô và Tư gia Hàn. Từ sau khi Hứa Dịch rời đi, thời gian cô ở tại Tư gia ngày càng khó chịu, khổ sở hơn. Mà đời này, Hứa Dịch cũng giúp cô rất nhiều. Nếu như có thể cô cũng không hi vọng kết quả của Hứa Dịch sẽ thê thảm như vậy. Tiểu thư hoàn toàn Tiểu thư Oản Oản. Bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh của Hứa Dịch, làm cho Diệp Oản Oản đang đắm chìm trong ký ức thoáng cái chợt tỉnh, phục hồi lại tinh thần, có chuyện gì sao? Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh Biết Thương đều đã xử lý xong, chúng ta đã có thể lên đường. Hứa Dịch mở miệng nói. "Ồ, vậy thì tốt rồi." Diệp Oản Oản lật đầu một cái, sau đó theo bản năng hơi hơi nhíu mày. Mặc dù kiếp trước kết quả của hứa dịch thực sự rất thảm, nhưng đời này quỹ đạo lịch sử đã bị cô thay đổi nhiều như vậy, căn cứ hiệu ứng nguyên lý hồ địa, vận mệnh của hứa dịch có khả năng rất lớn sẽ thay đổi theo. Có lẽ đời này, sự tình cũng sẽ không phát triển như vậy nữa. Chỉ mong là cô buồn lo vô cớ rồi. Bằng không, dưới tình hình tư dạ Hàn Môn mê, hoàn cảnh của hứa dịch thực sự sẽ rất không ổn.